Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi vì anh ấy thực sự là có lỗi với cô Cho nên tôi nguyện làm người phụ nữ ngu ngốc Để nói lời xin lỗi với cô Phè mặt của Phương Mỹ Vân thoáng giật mình Cô điện rời sao hả? Cô rõ ràng thấy tôi và Trầm Từ Tấn Anh ta Cô hẳn là muốn li hôn với Trầm Từ Tấn Triệu Lệ Mẫn cười nhẹ Người ngoài không biết cô và Trầm Từ Tấn lúc đó Chỉ là vì lợi ích gia đình mà kết hợp quan hệ Cô cũng không muốn làm sáng vào điều đó chuyện tình cảm tuyệt đối không miễn cưỡng được. Phần tiểu thư xinh đẹp như vậy lại rất có tài năng, mong cô hiểu đừng làm chuyện điên rồ như thế nữa. Triệu Liễm Mẫn tránh tránh vấn đề của Phương Mỹ Văn, cô nhiều lần cũng thường ly hôn với Trầm Tử Tấn, nhưng tiếc là không có cách nào từ bỏ được hôn nhân này. Bởi vì cô có ba sao có, cho nên mới có thể được Trầm Tử Tấn yêu. So với tôi, cô không hề tốt hơn, cô cái gì cũng không giỏi, chỉ là tên kim tiểu thư phá sản, tôi không cần cô phải dạy dỗ thứ đó. Phương Mỹ Vân cầm trố lên. "Phương tiểu thư à, tôi biết rằng tôi không bằng cô. Tôi cũng biết nếu không dựa vào quan hệ gia đình thì Trầm Tử Tấn tuyệt đối sẽ không lấy tôi. Nhưng bất luận thế nào, hiện giờ tôi là vợ của Trầm Tử Tấn, mong cô quý trọng tính mạng của mình." Triệu Lệ Mẫn mặc kệ Phương Mỹ Vân kêu gào, chậm rãi nói hết những lời muốn nói. "Cô là vợ của Trầm Tử Tấn, cô tới kịch diện tôi sao? Sao cô không làm chứ?" "Phương tiểu thư à, cô sinh ra tài năng như vậy, Tương lai nhất định có thể tìm được một người đàn ông thích hợp, mong cô phải quý trọng tính mạng của mình. Đây là mục đích duy nhất của Triệu Lệ Mẫn, không hi vọng Phương Mỹ Vân lại tìm đến cái chết một lần nữa. Cô căn bản chính là sợ tai nạn chết người, sợ tin tức của xã hội nói cô vật trầm tư tấn này nọ, cho nên mới giả vờ tốt bụng đến đây. "Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô." Cô dựa vào cái gì lấy vị trí kẻ chiến thắng, đến trước mặt tôi nói này nói nọ chứ? Phương Mỹ Vân thuận tay cầm lấy cái cốc thủy tinh trên tủ, phướng tới người Triệu Lệ Mẫn mặn mà ném. Khoảng cách Triệu Lệ Mẫn quá gần Phương Mỹ Văn, cô ngay cả né cũng không né kịp, cốc thủy tinh trực tiếp phóng đến ngực cô, rồi sau đó nháy mắt, cốc rơi xuống phát ra một tiếng "trang" lớn vang khắp phòng. Nghe thấy tiếng vang, Trầm Tư Tấn và Triệu Lệ Ưng lập tức chạy vào. Triệu Lệ Mẫn lấy tay giữ ngực, lực ném rất mạnh khiến cô dường như đứng không nổi. Sao lại thế này? Vẻ mặt của Trầm Tư Tấn dữ thật, căm hận mà nhìn Phương Mỹ Văn. Chợt lại nhìn về mặt đau đớn của Triệu Lệ Mẫn và đống thi tinh rơi ở trên sàn. Không có vẻ gì là em không cẩn thận làm rơi cốc. Triệu Lệ Mẫn nhanh chóng nói. "Triệu Lệ Mẫn, cô không cần giả vờ làm người tốt, tôi sẽ không lấy đó mà cảm kích đâu." Phương Mỹ Vân nhìn Triệu Lệ Mẫn mà hừ lạnh một tiếng. "Phương Mỹ Vân, cô đã làm cái gì chứ?" Trần Tử Tấn hướng ánh mắt thẳng tắp về phía giường bệnh của Phương Mỹ Vân. Phương Mỹ Vân cũng không một chút khách khí mà trợn mắt nhìn Trần Tử Tấn. "Sao em cống thị tin vào cô ta?" "Sao? Anh luyến tiếc sao? Không làm như vậy anh rõ ràng chỉ đứng ngoài cửa, có thể đi vào nhìn tôi sao?" Cả đời này, Trầm Tư Tấn lần đầu tiên xúc động mà muốn động tay đánh phụ nữ. Nhưng Triệu Lệ Mẫn chỉ có thể nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh. "Tự Tấn Na, em không sao, chúng ta đi thôi." "Vâng, mẹ Vân. Nếu có bản đánh cướp nhắm vào tôi, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nhìn cô muốn cắt cổ tay hay thắt cổ đều là tùy cô. Nếu có một lần nữa" Tôi tuyệt đối sẽ không làm người cứu cô. Sắc mặt của Trầm Tư Tấn tràn đầy ác cảm. Anh thật là vô tình sao? Cho dù lúc trước chỉ là vui đùa. Chẳng lẽ đối với tôi anh không có tình cảm sao? Đây là lý do Phương Mỹ Vân không chịu phục. Cô vẫn nghĩ Trầm Tư Tấn ít nhất cũng là có tình cảm đối với cô ta. Tôi phải nói thật với cô. Tôi không muốn lừa cô. Tôi thật sự là không có tình cảm gì với cô cả. Trầm Tư Tấn nói trong lời tuyệt tình. Tổng giám đốc à? Này này cứ để tôi xử lý là được rồi, anh cứ đưa Phương Mỹ Vân nhặt trước đi." Trở Lý Uông nhìn Phương Mỹ Vân một cách vô cảm. "Trở Lý Uông, xem cô ta muốn bao nhiêu tiền, bảo cô ta cứ viết ra, đây này phiền đến anh rồi." Trầm Tư Tấn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Phương Mỹ Vân một cái, liền đưa Triệu Lệ Mẫn rời đi. "Đừng giận nữa mà." Ra khỏi phòng bệnh Triệu Lệ Mẫn nhẹ giọng trấn an, còn Trầm Tư Tấn vừa đau khổ lại vừa tội lỗi. "Lệ Mẫn à, anh xin lỗi." Triệu Lệ Mẫn thành nhiên lắc đầu, cô đến đây một chuyến hy vọng chính là biểu đạt ý an ủi, không nghĩ lại phản tác dụng như vậy. Quả thực cô còn quá trẻ, không có kinh nghiệm cuộc sống, càng không biết làm như vậy, ngược lại khiến cho lòng tự trọng của Vương Mỹ Vân bị tổn thương, có phải cô đã làm cái gì sai rồi không? Nhìn vào trong gương, ở trước ngực dần dần tạo thành vết bầm tím, Triệu Lệ Mẫn cau mày lại, ở nơi rẽ tư như vậy, cô chỉ có thể tự lấy thuốc bôi cho khỏi. Thật sự là không phải biết xử lý ra sao. Có tiếng gõ cửa phòng, cô lập tức kéo vạt áo tie rất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net